Phẩm. Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn tập 3 Con bê có hai khuôn mặt Một nhân vật mới xuất hiện tại trang trại của Kerr Halred ở Virginia, Mỹ, thu hút sự chú ý của những người tò mò. Đó là một chú bê có cái đầu to bất thường, bao gồm hai mũi, hai lưỡi và một hốc mắt ra đời vào ngày 27 tháng 12 năm 2006. Con vật hoàn toàn bình thường từ đuôi cho đến cổ, nó có cái đầu to kỳ lạ, thở bằng hai mũi, có hai lưỡi hoạt động hoàn toàn độc lập, nhưng con vật chỉ có một hốc mắt, chứa hai con mắt và đầu thì bị chẻ đôi. Chủ trang trại Kurt Heldred nói: "Đó là sinh vật kinh dị nhất mà tôi từng biết. Khi đỡ đẻ cho con vật, Heldred ban đầu tưởng rằng ông sẽ có hai con bê" con vật có hai hàm dưới nhưng lại chỉ có một cái mồm. Heldrich cho nó ăn bằng một cái ống và nhận ra rằng không thể cho ăn kiểu như vậy lâu được. Con bê này là sản phẩm của thụ tinh nhân tạo nhằm tạo ra một giống mạnh mẽ hơn. Bob Trims, giáo sư tại Virginia Tech và là thầy giáo cũ của Heldrich cho rằng ca sinh nở này là vô cùng bất thường. Trong suốt 25 năm, tôi chỉ mới chứng kiến được một vài ba trường hợp nhưng nó thực sự rất hiếm. James cho rằng trường hợp dị thường này có thể bắt nguồn từ đột biến gen hoặc trục trặc trong quá trình sinh trưởng. Theo các chuyên gia, tình trạng trên được gọi là diprosopus, xảy ra khi cặp sọ sinh bắt đầu hình thành nhưng lại không chia tách hoàn toàn. Trong hầu hết trường hợp, cặp đôi sẽ có chung bộ chi nhưng mặt thì lại nhân đôi. Theo ra cho biết, con vật đến nay hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bệnh tật gì. Mưa máu bí ẩn tại Ấn Độ. Tháng 7 năm 2001, một trận mưa đỏ như máu trút xuống một khu vực rộng lớn ở miền Nam Ấn Độ. Trong hạt mưa, các nhà khoa học đã phát hiện những tế bào sống không có ADN. Nhiều người nghĩ đây là bằng chứng xác thực đầu tiên về sự hiện diện của sự sống ngoài trái đất. Người dân địa phương tin trận mưa màu đỏ là điềm báo trước sự tận thế của trái đất. Mặc dù đã có sự giải thích chính thức, hiện tượng trên là ảnh hưởng của bụi sa mạc thổi đến từ Ả Rập. Một nhà khoa học trong khu vực, tiến sĩ Godfrey Lewis, nhà vật lý học tại Đại học Hamata Ghanhi cho rằng Có điều gì đó bất thường đã xảy ra, vì các tế bào sinh học trong nước mưa không chứa ADN, thành phần chủ yếu của mọi dạng sống trên trái đất, nên Lewis lập luận rằng có thể nó là các dạng sống ngoài hành tinh. Trước Louis vài thập niên đã có hai nhà khoa học Anh đưa ra lý thuyết này. Các tế bào trên có cấu trúc kỳ lạ, thành dày, màu đỏ giống như tế bào, có hình cầu hoặc oval, kích thước khoảng 4 đến 10 micromet. Điều lạ lùng hơn, hàng chục thí nghiệm của Louis cho thấy rằng các phân tử thiếu ADN nhưng vẫn còn khả năng sinh sản dồi dào, thậm chí có thể tồn tại trong nước ở 300 độ C, giới hạn cao nhất cho sự sống trong nước được biết đến là khoảng 120 độ C. Làm thế nào để giải thích hiện tượng này? Tiến sĩ Louis suy luận rằng các phân tử có thể là vi khuẩn ngoài trái đất, thích ứng với những điều kiện khắc nghiệt trong không gian, chúng bám vào sao chổi hay thiên thạch, rồi sau đó vỡ ra trong khí quyển trên cao, hòa vào các đám mây gây mưa bên trên vùng trời Ấn Độ. Nếu lý thuyết của Louis là đúng thì các tế bào này sẽ là bằng chứng đầu tiên về sự sống ngoài hành tinh và có thể là bằng chứng mới về nguồn gốc sự sống trên trái đất. Năm 2005, Louis đã gửi vài mẫu thí nghiệm đến nhà thiên văn học Anh, gốc Sri Lanka, Chandra Quick Ramasinghe và đồng nghiệp ở đại học Cardiff thuộc xứ Wales và họ hiện đang thử nghiệm tái tạo các mẫu vật. Qua nghiên cứu Quick Ramasinghe cho biết, "Chúng tôi có những bức ảnh tuyệt hay về những tế bào cắt lát ở giữa này. Chúng tôi nhìn thấy chúng sinh rồi với tế bào nhỏ trong tế bào lớn. Lý thuyết của Louis đặc biệt hấp dẫn đối với Greg Gramschinghe. Cách đây gần nửa thế kỷ, giáo sư Will Gramschinghe là đồng tác giả với Fred Hoyle về thuyết panspermia. Với ý tưởng cho rằng sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ hành tinh khác. Giáo sư Will Gramschinghe nói, nếu đúng là sự sống được sao chổi đưa vào trái đất cách đây 4 tỷ năm thì có thể cho rằng thỉnh thoảng các vi sinh vật vẫn tiếp tục xâm nhập môi trường sống của chúng ta. Đây có lẽ là một trong những sự kiện như vậy. Nhà vi sinh vật học Milton Wondry của đại học Sheffield, thành viên trong đội khoa học nghiên cứu các mẫu của Louis, giải thích rằng bước tiếp theo sẽ là xác định xem liệu có phải các tế bào này thiếu ADN hay không. Wondry giải thích, bởi vì sự sống như chúng ta biết phải chứa ADN Đó không là sự sống. Nhưng cho dù sinh vật này được chứng minh là bất thường thì sự vắng mặt ADN cũng không có nghĩa là nó đến từ hành tinh khác. Tuy vì Quark Ramasinghe đang lên kế hoạch nghiên cứu xa hơn để thử các tế bào bằng chất đồng vị carbon. Nếu kết quả cho thấy chúng nằm ngoài chuẩn mực sự sống trên trái đất thì đó sẽ là bằng chứng thuyết phục cho thuyết của Louis. Giáo sư Quark Ramasinghe đã lên đường đến Ấn Độ Để trực tiếp điều tra hiện tượng mưa màu đỏ, ông gặp tiến sĩ Louis và cả hai cùng đến thăm những người chứng kiến trận mưa đỏ. Dù nhiều nhà khoa học hoài nghi thuyết Pans, Permier, giáo sư Quyckramasinhê vẫn tin tưởng vào lý thuyết của mình. Nếu một lý thuyết lại sai thì sớm muộn gì nó cũng mâu thuẫn với các quan sát. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra từ năm 1977 khi lần đầu chúng tôi đưa ra các ý tưởng này và đang dần được xác định, chứ không có sự phản bác hay chứng minh ngược lại. Nhưng, có không ít nhà khoa học còn phê phán mạnh mẽ giáo sư Quyết Ra-Marsinghe vì ông tuyên bố virus gây hội chứng SARS trầm trọng vào năm 2003 và virus gây nên đại dịch cúm năm 1918, còn gọi là dịch cúm Tây Ban Nha, sau này biến thể thành các loại virus gây bệnh cúm gà ngày nay, đến từ không gian. Đã trải qua ba thập niên, giáo sư Quip Tramasinghe nhận được nhiều thư từ và các cuộc điện thoại mang tính đe dọa đối với các ý tưởng của ông, nhưng thuyết panspermia của giáo sư hiện đang ngày càng được chấp nhận hơn, bằng chứng là ngày càng có nhiều đầu tư vào việc tìm kiếm sự sống ngoài không gian. Theo giáo sư Quip Tramasinghe, sự hoài nghi và chỉ trích của giới khoa học, chủ yếu là thái độ của thời kỳ tiền Copernicus Nửa đầu thế kỷ 15, người ta nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, Galileo cùng Copernic cùng với những người khác lúc đó đã bác bỏ quan điểm này. Xong phải trải qua một cuộc đấu tranh dài, con người mới từ bỏ được quan điểm trái đất là trung tâm. Giáo sư Wittra-Machin-Huy nói, tôi nghĩ vũ trụ đầy rẫy sự sống có tri giác. Và sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ tiếp xúc được với trí thông minh ngoài hành tinh. Sao chổi bí ẩn của vũ trụ. Sao chổi thường được gắn với một điểm xấu nào đó. Vào năm 1997, sự xuất hiện của sao chổi Halley đã gây nên một vụ tự tử tập thể của một nhóm người cuồng tín, họ cho rằng đã đến ngày tận thế. Chất cyanogen ở phần đuôi của sao chổi Halley, sau vụ va chạm giữa trái đất và đuôi của sao chổi này, Công bị đông thối là có thể gây ngộ độc cho con người. Sao chổi là gì? Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian, nó gần như một tiểu hành tinh nhưng thành phần cấu tạo không phải từ đất đá mà chủ yếu là từ băng. Sở dĩ chúng có tên là sao chổi vì thường có hình thù kỳ dị, đầu nhọn, đuôi to giống một chiếc chổi quét nhà. Các nhà khoa học đã mô tả nó giống như một quả bóng tuyết bẩn vì nó chứa khí carbonic khí mê tan, nước đóng băng lẫn với bụi và các khoáng chất Một học thuyết khác đã bắt bỏ thuyết gọi sao chổi là sao vì người ta cho rằng nó chỉ là một khối khí lạnh, trong đó chứa đầy các mảnh vụn và bụi vũ trụ Nó là mẹ của những vị sao băng rực sáng trên bầu trời Vì khi bị vỡ ra nó sẽ hình thành từng đám sao băng và bụi vũ trụ rơi vào khoảng không Tùy thời điểm và vị trí vỡ của sao chổi Người ta có thể quan sát được những đám sao băng từ trái đất. Các nhà nghiên cứu thiên văn chia sao chổi thành ba loại: ngắn hạn, dài hạn và sao chổi thoáng qua. Sao chổi ngắn hạn có chu kỳ quỹ đạo ít hơn 200 năm, sao chổi dài hạn có chu kỳ lớn hơn, còn sao chổi thoáng qua có quỹ đạo parabol hoặc hyperbole. Chúng bay qua mặt trời một lần và sẽ ra đi mãi mãi. Mỗi năm có hàng trăm sao chổi xuất hiện ngoài vũ trụ Nhưng chỉ có những sao chổi lớn và có chu kỳ đặc biệt được chú ý, như sao chổi Halley nổi tiếng chẳng hạn. Nó được phát hiện vào thế kỷ 18 và là sao chổi đầu tiên được phát hiện quay trở lại trái đất. Các nhà khoa học dự đoán nó sẽ quay trở lại trái đất trong thế kỷ 21, khoảng vào năm 2061. Sao chổi bắt đầu từ đâu? Nghiên cứu của cơ quan hàng không châu Âu cho rằng sao chổi bắt nguồn từ đám mây Oort Thiên ăn là off cloud. Bên ngoài hệ mặt trời và là ranh giới giữa hệ mặt trời với các hệ hành tinh khác. Sao chổi chứa đựng các vật chất của thời kỳ khai sinh hệ mặt trời. Do vậy, chúng trở thành đối tượng nghiên cứu của các nhà khoa học để trả lời câu hỏi về quá trình tiến hóa của hệ mặt trời cũng như các hệ hành tinh khác trong vũ trụ. Đa phần các sao chổi có quỹ đạo elip rất dẹt. Phần bố ngẫu nhiên ngoài không gian Đuôi của sao chổi có được là do khi đi qua mặt trời, quỹ đạo hình elip của sao chổi có tâm là mặt trời. Băng của sao chổi tan chảy tạo thành chiếc đuôi. Nhưng cũng vì những chuyến thăm rất gần mặt trời đó mà đuôi của sao chổi ngày càng ngắn đi do băng bị thất thoát. Mỹ đã phóng tàu vũ trụ Deep Impact vào sao chổi Tempel 1 để nghiên cứu nguyên của nó. Các nhà khoa học ở cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ viết tắt là NASA, hy vọng sẽ có được những thông tin về hệ mặt trời của chúng ta với cấu tạo hóa học đầu tiên của sự sống. Không một hành tinh nào trong hệ mặt trời so sánh được với sao chổi về mặt thể tích. Nó gồm ba phần, lõi chổi, sợi chổi và đuôi chổi. Lõi chổi cấu tạo bằng những hạt thể rắn đậm đặc. Ánh sáng tỏa xung quanh là các sợi chổi. Lõi kết hợp với sợi, tạo thành đầu chổi. Còn đuôi Không phải có ngay từ lúc hình thành sao chổi mà có được khi nó đi ngang qua mặt trời, những cơn gió mặt trời đã thổi bạt các phân tử của sao chổi và tạo thành chiếc đuôi rực sáng phía sau. Có chiếc đuôi của sao chổi kéo dài hàng triệu km. Ngay từ thế kỷ 18, Isaac Newton đã cho rằng sao chổi là vật thể đang giúp ích cho sự tồn tại của trái đất. Nó cung cấp độ ẩm cho trái đất, điều kiện để duy trì sự sống của muôn loài. Đến nay, Các nhà khoa học vẫn đang tìm hiểu về hiện tượng vũ trụ hấp dẫn và đầy bí ẩn còn chưa được khám phá này. Khoa học hiện đại và sao chổi hàng loạt các chuyến thám hiểm để tìm hiểu về thiên thể này đã được thực hiện. Các cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Nga, Mỹ hay châu Âu đã vào cuộc, nhưng sao chổi vẫn là một bí ẩn với con người. Năm 2001, tàu Deep Space 1 của Mỹ đã bay qua tâm của sao chổi Borelli để tìm hiểu về cấu trúc của nó hay tàu Stardust đã được phóng vào sao chổi Wife 2 để thu thập các hạt bụi nhằm phục vụ nghiên cứu. Dự kiến năm 2014, tàu Rosetta sẽ đưa hẳn một trạm nghiên cứu lên bề mặt sao chổi Churyumov Ghera Shimenko Không phải lúc nào sao chổi cũng mang vẻ đẹp lung linh trên bầu trời mà còn tìm ẩn những nguy cơ Một khi nó bay gần quỹ đạo trái đất, ở bất kỳ một hành tinh nào, sao chổi luôn bị lực hấp dẫn hút vào và những vụ va chạm giữa trái đất với các thiên thể ngoài vũ trụ là không thể tránh khỏi. Nó sẽ tạo nên các chấn động mạnh trên bề mặt trái đất, thậm chí tạo thành các trận động đất, lở tuyết hay các đợt sóng thần cao hàng trăm mét. Theo các nhà khoa học, hàng ngày trái đất phải hứng chịu hàng chục các mảnh thiên thạch nhỏ hay bụi từ vũ trụ. Nhưng chỉ có những mảnh thiên thạch lớn như sao chổi mới nguy hiểm đối với trái đất của chúng ta. Tuy nhiên, các nhà khoa học luôn tính toán để trái đất tránh xa những vụ va chạm như vậy. Một tinh lửa đẩy có mang đầu đạn hạt nhân sẽ phá vỡ hoặc làm chệch quỹ đạo bay của sao chổi. Ông Kay Harper thuộc NASA cho biết, mặc dù có cấu tạo từ carbonic, metan, nước đóng băng, các hợp chất hữu cơ cao phân tử và các khoáng chất Nhưng nguồn gốc của sao chổi lại nằm trong hạt nhân của nó. Hạt nhân sao chổi gồm những khoáng chất nặng hay chất hữu cơ cao phân tử. Bao phủ là một bề mặt tối đen, có khả năng hấp thụ nhiệt rất mạnh. Nhờ thế, các khí bốc hơi và tạo thành đám bụi xung quanh có khi lên đến cả trăm nghìn km, tạo thành một vệt kéo dài. Nhờ ánh sáng mặt trời mà khi ta nhìn từ trái đất, sẽ thấy nó là một vết sáng giống hình cái chổi. Một điều gây ngạc nhiên nữa cho giới khoa học là thiên thể này còn phát ra tia X. Đó là do sự tương tác giữa gió mặt trời và sao chổi. Mặc dù con người không ngừng tìm hiểu về sao chổi, nhưng nó vẫn mang đầy bí ẩn và vẫn là một kỳ quan của tự nhiên thu hút các nhà khoa học tìm hiểu, khám phá. Và mỗi một sao chổi hình thành hay mất đi do va chạm với các thiên thể khác luôn đem đến cho các nhà khoa học những câu hỏi cần phải có lời giải đáp. Ngôn Wikipedia Những chiếc quan tài biết chạy Đã gần 3 thế kỷ trôi qua, câu chuyện bí ẩn xung quanh chiếc quan tài tự dịch chuyển trong hầm mộ của gia đình Chase ở Barbados vẫn chưa có lời giải đáp. Thủ phạm được cho là nước ngầm, động đất, những kẻ trộm bạo gan hay thậm chí là một thế lực siêu nhiên huyền bí. Hầm mộ dòng họ Chase là một công trình được xây dựng trong nghĩa trang giáo xứ Austin thuộc quốc đảo Barbados vào khoảng những năm 1720. Thoạt nhìn, nó là một kiến trúc khá khiêm tốn, nửa chìm nửa nổi trên mặt đất và chẳng có gì nổi bật so với những hầm mộ xung quanh. Nhưng những bí ẩn mà nó cất giữ hàng trăm năm qua thì đáng để người ta phải lưu ý. Những chiếc quan tài biết chạy Người đầu tiên đến định cư trong hầm mộ là bà Thomasina Goddark, được mai táng tháng 7 năm 1807. Sau đó lần lượt đến hai chị em cô bé Marian Maria Jay và Lucas Jay vào những năm 1808 và 1812. Cho đến lúc đó vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ ít ngày sau Khi hầm mộ được mở ra lần thứ tư để đón nhận quan tài của cha hai cô bé thì tất cả những người đưa tang đều rất sửng sốt vì hai chiếc quan tài nhỏ của chị em Maria Jane đã bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu, thậm chí quan tài của cô em còn bị dựng đứng lên, phần đầu người chết quay xuống đất. Cho rằng có kẻ đột nhập, người ta đã khiêng các quan tài trở lại nơi cũ, sau đó dùng một tảng đá thật lớn chặn cửa vào hầm mộ và trách kín lại bằng vữa. Thế nhưng năm 1819, khi đồng hồ trace lại có người qua đời và tảng đá ở cửa hầm mộ được dời qua một bên để đưa quan tài vào thì chuyện bí ẩn lại tiếp diễn. Những chiếc quan tài trước đó trong hầm mộ đều rời khỏi vị trí ban đầu và nằm lộn xộn như ở nhà kho. Trong khi đó, lớp vữa trát ngoài cửa vào vẫn còn nguyên vẹn nên các bên trong hầm không hề có dấu vết là và mọi thứ đồ tùy tán không siêu suyển. Và câu chuyện vẫn chưa chấm dứt, bởi cho dù các thành viên trong dòng họ Trace có tìm đủ mọi cách để bảo vệ hầm mộ của gia đình, thì cứ mỗi lần chôn cất một người thân, họ lại phải chứng kiến cảnh những chiếc quang tài chạy khỏi vị trí mà lần trước họ đã đặt chúng. Sự việc gây xông xa dư luận đến mức thống đốc Barbados lúc bấy giờ đã đích thân đến tận nơi xem xét và cho gắn si đường lối vào hầm mộ bằng con dấu của mình. Vài tháng sau khi trở lại, nhận thấy không có biểu hiện gì khác thường, các dấu xi si không có vết cậy phá, thống đốc yên tâm cho mở cửa hầm mộ để kiểm tra. Thật ngạc nhiên là tình hình vẫn hỗn loạn như cũ. Chỉ duy nhất có chiếc quan tài bằng gỗ đã một nét của bà Thomasina Goddad là còn ở nguyên vị trí. Tất cả số còn lại đều bị xê dịch đáng kể, chiếc đứng, chiếc nằm, chẳng theo trật tự nào không một dấu vết nào, dù là nhỏ nhất, cho thấy có sự đột nhập từ bên ngoài. Sau sự kiện này, gia đình Trace đã chuyển hết quang tài của người thân đi nơi khác trong cất, hầm mộ bị bỏ không và trở thành một địa điểm du lịch cho đến nay. Các giả thuyết đều chưa thuyết phục. Giả thuyết đầu tiên được nghĩ đến là đã có bàn tay cố ý phá hoại của người ngoài. Giống họ Trace có nhiều thành viên là quân nhân trong quân đội Anh, từng bị dân bản xứ coi như những kẻ xâm lược nên việc có ai đó muốn quấy rối giấc ngủ ngàn năm của họ cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng chưa ai chỉ ra được bất cứ dấu vết nào cho thấy có sự đột nhập từ bên ngoài. Hơn nữa, hầm mộ nằm ở một vị trí rất dễ quan sát. Sau khi những câu chuyện lạ liên tiếp xảy ra, nó trở thành một địa điểm được chú ý nhất ở Barbados. Thật khó có ai đó đột nhập vào bên trong mà không bị bắt gặp. Một giả thuyết khác là nước ngập có thể đẩy các quan tài trôi khỏi vị trí. Nhưng hầm mộ nằm cao hơn mặt nước biển 30m và lúc nào cũng khô ráo, vậy thì nước ở đâu ra? Cũng có người cho rằng nguyên nhân là địa chấn, nhưng Babadas không nằm trong phạm vi núi lửa hoạt động. Vả lại, nếu động đất thì tại sao tất cả các hầm mộ nằm sát cạnh đều không bị ảnh hưởng? Tác giả Eric Frank Russell trong cuốn Những bí ẩn lớn nhất của thế giới năm 1957 cho rằng thủ phạm là một lực từ trường khiến các quang tải bằng chì quay quanh một trục nào đó, nhưng chì không phải là chất liệu bị ảnh hưởng bởi các lực từ trường thông thường nên cách lý giải này cũng không đủ sức thuyết phục. Bí ẩn về những chiếc quang tải biết chạy, vì thế vẫn tiếp tục ám ảnh những du khách đến thăm hầm mộ dòng họ Chase. Ngôn The Chase Vault Pompey. Bí ẩn về tiếng nói của sinh vật Có rất nhiều chuyện thú vị về giao tiếp sinh học giữa các loài vật mà chưa ai giải mã được. Ong bướm có cách nhận ra nhau dù cách xa hàng trăm km. Loài voi gọi nhau bằng cách dậm chân truyền dư chấn dưới đất dù ở xa 20 đến 30 km. Cùng đây, khái niệm giao tiếp sinh học được nhắc đến như một chìa khóa vàng năng để vén bức màn bí ẩn của thế giới sinh vật. Theo tổng kết của tiến sĩ Hà Đình Đức, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việc cụ rùa Hồ Gươm nổi lên khỏi mặt hồ thường liên quan đến những sự kiện chính trị xã hội của thủ đô, như náo vết Hồ Gươm ngày 10 tháng 3 năm 1992, bàn giao mặt bằng khu di tích tưởng niệm vua Lê 26 tháng 8 năm 1999, kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô năm 1994, vân vân. Như người đặt ra câu hỏi, phải chăng cụ rùa muốn nói điều gì với chúng ta? Không chỉ có vậy, có rất nhiều chuyện thú vị về giao tiếp sinh học giữa các loài sinh vật khác. Ong bướm có thể đánh tín hiệu để nhận ra nhau dù cách xa hàng trăm cây số. Gần đây, trong vụ sóng thần xảy ra tại Indonesia, hầu hết các động vật đều thoát chết. Người ta lý giải là chúng có giác quan báo trước sự việc nên đã phòng tránh. Giáo sư Võ Quý, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, ở loài chim, tiếng kêu và đôi tai tinh tế giúp chúng phân biệt được một cách chính xác Thành viên gần gũi nhất của mình như các con bạn tình trong hàng nghìn con đang kêu ầm ĩ. Có thể nói, mọi âm thanh mà chim phát ra đều mang ý nghĩa riêng biệt. Nó là tiếng nói, là thứ ngôn ngữ để thông báo cho đồng loại một điều gì đó liên quan đến cuộc sống. Có lẽ vì vậy mà trên thế giới đã có một ngành khoa học mới ra đời, khoa âm sinh học. Để giải vấn đề này, giáo sư Hà Đình Đức cho biết Cũng như con người, động vật phải thông qua giao tiếp để hiểu nhau và để sinh tồn. Những phát hiện về giao tiếp sinh học không chỉ giới hạn ở chim, thú bò sát mà còn đúng với tế bào, thế giới vô cùng nhỏ bé. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quỳ, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội cho biết, khi tiếp xúc, mỗi tế bào đều tiết ra một chất tín hiệu. Điều này cũng lý giải phần nào cơ chế hoạt động của virus gây bệnh. Khi sống trong cơ thể khỏe mạnh, virus có thể hiền hơn, không phát triển gây bệnh. Thông tin mà chúng nhận được dưới dạng nào đó cho thấy môi trường sống của chúng vẫn an toàn. Khi cơ thể yếu, virus nhận được thông tin cảnh báo môi trường sống bị đe dọa, chúng trở nên hung dữ và tấn công mạnh để bảo vệ mình. Theo tiến sĩ Bùi Công Hiển, Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam, đã là sinh vật thì không thể vô tri vô giác mà đều có giao tiếp. Nếu hiểu rõ quy luật của giao tiếp sinh học ở các nhóm sinh vật khác nhau, con người sẽ dễ dàng chung sống và điều khiển thế giới sinh vật vỗ bộ cuộc sống của mình. Ví dụ trong sản xuất nông nghiệp, nếu giải đáp được vì sao cây lúa vào kỳ con gái lại hấp dẫn các loại sâu độc thân, đến khi lúa làm đồng, ngậm sữa lại thu hút các loại bọ xít dài vân vân, chúng ta sẽ có cách phòng trừ sâu bệnh hiệu quả mà không phải sử dụng nhiều chất độc hại. Một trong các ứng dụng của giao tiếp sinh học mà khoa học đang tiếp cận trong sản xuất nông nghiệp là nghiên cứu sản xuất bảy côn trùng bằng pheromone. Gần đây có thông tin cho hay, một nông dân Nhật Bản khi mở nhạc cổ điển trong hầm lên men rượu thì tạo ra loại rượu có chất lượng ngon hơn bình thường. Hay ở chính Việt Nam, một số người dân đã thu vào băng tiếng chim hót để bẫy các loài chim quý. Nguồn pheromone. Voi nói được tiếng người. Một con voi đực gốc châu Á 16 tuổi đã làm người quản tượng và nhiều người khác ngạc nhiên vì nó nói được tiếng người. Ông Kim Jong-gap 39 tuổi là người quản tượng làm việc tại vườn thú Everland ở Tongin thuộc tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Ngày 7 tháng 9 năm 2006 cho biết, ông đã nghe chú voi được đặt tên là Miss Nose phát âm các từ của ngôn ngữ loài người. Chuyện này xảy ra lúc ông đang làm việc Ông Kim nói rằng chú vòi Mr. No có thể phát âm được 8 từ sau đây. Tốt, nằm xuống, không, chưa và hãy quay lại. Điều thú vị là phát âm của chú vòi này rất giống với giọng nói của người Hàn thực sự. Theo ông Kim, Mr. No phát âm tiếng người bằng cách hít không khí vào mũi và giữ hơi trong mũi trước khi nói. Vương thú Everland đã yêu cầu một giáo sư ở đại học Song Shield Nghiên cứu phân tích âm thanh phát ra của chú voi. Kết quả cho thấy, phát âm của nó rất giống với giọng nói của một người trung niên. Phát ngôn viên của vườn thú cho biết sẽ có kế hoạch thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu về hành vi loài vật, gồm cả các bác sĩ thú y, nhằm phát hiện thêm nhiều chi tiết về khả năng phát thanh tiếng người của loài voi. Tuy thấy người ta vẫn không khẳng định được, Mr. Nose có hiểu ý nghĩa các từ mà nó nói hay không? Các chuyên gia cho rằng Mr. Nose là con voi đầu tiên trên thế giới nói được tiếng người. Ngồn Informac Giải mã cuộc sống bí ẩn của ong mật. Các nhà khoa học đã giải mã được bộ gen ong mật, tìm ra đầu mối về những hành vi xã hội phức tạp của chúng. Kết quả đã đưa ong trở thành loài côn trùng thứ hai sau ruồi giấm và muỗi của bộ gen được giải mã. Ong mật Apis mellifera tiến hóa chậm hơn các loài côn trùng khác nhưng lại có nhiều gen liên quan tới hướng giác hơn. Trong sinh học và y học, ong mật được dùng để nghiên cứu trong rất nhiều lĩnh vực như bệnh dị ứng, khoa học thần kinh, lão khoa, hành vi xã hội và khoa chất độc. Giáo sư gene E. Robinson, giám đốc Đại học Illinois nói Dự án giải mã gen ong mật đã mở ra một nghiên cứu mới về ong, giúp ích cho ngành nông nghiệp, nghiên cứu sinh học và sức khỏe con người. Với một cơ cấu xã hội phát triển cao, gồm hàng chục nghìn con ong thợ do một ong chúa điều hành. Bộ gen ong mật cũng giúp đẩy nhanh cuộc nghiên cứu gen liên quan tới hành vi xã hội. Ong chúa sống lâu gấp 10 lần ong thợ và đẻ tới 2000 trứng mỗi ngày. Cho dù Có một bộ não nhỏ xíu, ong mật thể hiện khả năng nhận thức sâu sắc và biết cách liên tưởng giữa màu sắc, hình dáng và hương vị của bông hoa với thức ăn, làm tăng khả năng kiếm ăn của chúng. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy, ong mật có nguồn gốc từ châu Phi và phân bố tới châu Âu qua hai cuộc di cư cổ đại. Số gen liên quan tới khứu giác của ong mật vượt trội hơn hẳn số gen liên quan tới vị giác. Những con côn trùng này cũng có ít gen miễn dịch hơn so với ruồi giấm hay muỗi, ong mật sử dụng pheromone để phân biệt giới tính, đẳng cấp và tuổi của các ong khác. Giáo sư Edward Wilson tại Đại học Harvard Mỹ phát biểu: "Trình tự gen này là một bước quan trọng giúp tìm ra câu trả lời về một vấn đề cơ bản của sự tiến hóa xã hội. Tại cấp độ gen, cần phải có những gì để kiến trúc nên một loài côn trùng sống tập thể tiên tiến?" linh cảm, khả năng kỳ diệu của con người. Có những người thoát chết vì được linh tính mách bảo, có những phát minh khoa học nhờ vào linh tính. Những câu chuyện về linh cảm vẫn đang là sự bí ẩn. Thậm chí các nhà khoa học cũng chưa khẳng định có hay không giác quan thứ 6 của con người. Nhiều phát minh ra đời không phải bằng các phương pháp logic mà bằng chính linh cảm của các nhà nghiên cứu. Nhà hóa học người Nga Mendeleev đã phát minh ra định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học sau một giấc mơ. Ông đã dành gần trọn cuộc đời mình để tìm hiểu về các nguyên tố hóa học, loay hoay với rất nhiều công cụ khoa học. Mendeleev vẫn không thể xây dựng được bảng tuần hoàn các nguyên tố. Thế rồi trong một giấc mơ, ông thấy bảng tuần hoàn hiện rõ ra trước mắt. Khi tỉnh giấc, ông đã chép và công bố công trình khoa học nổi tiếng của mình, kèm theo phương pháp nằm mơ. Điều này làm dấy lên một cuộc tranh luận tốn nhiều giấy mực. Một phe cho rằng đó chính là linh cảm có liên quan đến các thế lực siêu nhiên mà con người không thể biết và giải thích, bất khả tri. Phe khác cho rằng Mendeleev đã nghiên cứu hàng chục năm vấn đề này, công trình khoa học đã ngấm vào người và khi chín muồi thì kết quả hiện ra trong giấc mơ chỉ là một cách biểu hiện. Còn nhiều ví dụ khác về linh cảm của các nhà khoa học, đơn cử như việc Vệ sĩ Vladimir S. Sobolev của Nga tìm ra kim cương ở vùng Chackots. Viện sĩ Muratov tìm ra dầu mỏ ở vùng Tây Siberia. Những phát hiện của họ đều bằng linh tính. Bản thân các nhà khoa học cũng không thể hiểu nổi những thành công của họ, phần nhiều do kiến thức kinh nghiệm hay do linh tính mách bảo. Nhiều nhà quân sự chính trị cũng có khả năng linh cảm trước một số vấn đề. Một số người cũng nhờ giác quan thứ 6 mà thoát chết. Thủ tướng Anh, Churchill đã thoát chết trong gang tấc do linh tính mách bảo. Năm 1944 khi Thế chiến thứ 2 đang diễn ra ác liệt, một lần Churchill đang chuẩn bị rời trận địa thì mấy bay oanh tạc của Đức ập đến. Người lái xe vội vàng nổ máy cho xe đi, không hiểu sao, Churchill không chịu vào xe mà vòng chạy ra phía sau. Đúng lúc ấy, một quả bom nổ cạnh cửa xe làm thành một hố lớn ngay chỗ trơ trêu vừa đứng. Ông đã viết trong hồi ký, dường như có một sức mạnh nội tâm đã mách bảo tôi phải rời ngay chỗ đứng. Sau này các nhà khoa học đã lý giải rằng, trong cơ thể con người có một hệ thống cảnh báo vô hình. Hệ thống linh cảm này đã tồn tại và tiến hóa trong hàng triệu năm, nó nhắc nhở con người những dấu hiệu của sự nguy hiểm để phòng và tránh, giống như một thứ vũ khí vô hình trong cuộc đấu tranh sinh tồn của tự nhiên ở một số ít người, hệ thống này hoạt động mạnh, còn ở đa số là yếu ớt và chỉ bộc lộ trong những hoàn cảnh đặc biệt. Con người có thể linh cảm được cái chết. Không ai có thể biết trước thời điểm nào và đôi khi nguyên nhân nào sẽ dẫn dắt mình sang thế giới bên kia. Tuy nhiên với một số người sắp đối mặt với cái chết, tiềm thức lại mách bảo cho họ hoặc người thân. Người ta gọi đó là thần giao cách cảm, khi lưỡi hái tử thần đang cận kề Ông Grigory Doronin ở thị trấn Zakrey Posad, miền đông nam nước Nga kể lại. Tối đó vợ ông 20 tuổi đi làm về, căng thẳng mệt mỏi, cô đột nhiên bật ra câu nói: "Em thấy chán nản quá, chắc em chẳng còn ở thế giới này được bao lâu nữa." Ngày hôm sau hai vợ chồng họ gặp tai nạn ô tô, người vợ qua đời. Nhà thơ Nga Lermontov đã kể lại câu chuyện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 Nhà bác sĩ người Mỹ là William Green, Stefan Gusten và Alex Moss, chuyên nghiên cứu hiện tượng chết đã tìm hiểu hàng nghìn câu chuyện ẩn đằng sau các bệnh nhân ra đi bất đắc kỳ tử. Các kết quả cho thấy, đa số họ có những hành động khác thường hay những lời nói gở trước cái chết của mình. Có hay không khả năng linh cảm? Nhiều nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đã nghiên cứu về hiện tượng nhìn thấy trước tương lai. Một phòng thí nghiệm được dựng nên ở Moscow, Nga vào cuối những năm 1970 để tìm hiểu về hiện tượng linh cảm. Các nghiên cứu cho thấy một số người dường như có khả năng nhìn thấy tương lai và nói trước những sự kiện mà họ có thể không biết gì về nó. Theo một số học giả, tất cả những em bé sơ sinh đều được trời phú cho ít nhất là 7 năng lực, trong đó có khả năng nhìn trước tương lai và thần giao cách cảm. Tuy nhiên, hai năng lực đặc biệt này biến mất và không để lại dấu vết trong vòng 6 đến 7 năm sau đó. Tại sao chúng lại biến mất? Bất chấp vô số bằng chứng được ghi nhận về khả năng tiên tri, đến nay người ta vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng nào. Nhà khoa học Ronald A. Trinsic thuộc Đại học British Columbia, Canada cho rằng có khả năng tồn tại một vài dạng giác quan bí ẩn của con người. Ông gọi đó là mind sight, tức là ảnh trong não. Trong thí nghiệm của mình, ông cho 40 người xem một loạt ảnh rung trên một màn hình máy tính. Mỗi bức ảnh xuất hiện trong khoảng 1 phần 4 giây và sau đó là màn hình nền màu xám trong thời gian ngắn. Đôi khi, bức ảnh giữ nguyên gốc, đôi khi có thay đổi nhỏ rất khó nhận ra. Khoảng 1 phần 3 số người tham gia cho biết họ cảm thấy bức ảnh đã biến đổi. Renshin cho rằng, hệ thống thị giác của chúng ta có thể tạo ra cảm giác mạnh về điều gì đó thay đổi, ngay cả khi chúng ta không hình dung được sai khác đó trong ký ức. Ông chưa lý giải được quá trình vật lý nào đã tạo ra Mai Sai, nhưng cho biết có thể xác định sự tồn tại của hiện tượng này thông qua việc chụp ảnh não. Mai Sai cũng có thể tác động tới các giác quan khác, chẳng hạn gây ra linh cảm rằng có ai đó đứng sau lưng mặc dù mắt ta không nhìn thấy người đó. Giải đáp hiện tượng chiếc mâm quay như người đặt tay lên một chiếc mâm, đọc thần chú và nó sẽ tự quay. Trò chơi kỳ lạ này có ở miền Nam nước ta, được nhiều người cho là thần bí. Các nhà khoa học đã thí nghiệm và kết luận, mâm quay là do lực cơ học chứ chẳng phải do tác dụng thần bí nào cả. Hiện tượng mâm quay trò chơi dân gian này đã xuất hiện ở nước ta từ hàng trăm năm trước, được lưu truyền chủ yếu ở một số tỉnh phía Nam như Bình Định, Lâm Đồng, Đà Nẵng vân vân. Mâm quay có cấu tạo hình tròn, được làm bằng gỗ, đồng, nhôm hoặc thủy tinh. Mâm được thiết kế đặt trên một ổ trục để giảm ma sát khi quay. Người tham gia chơi đứng quanh, đặt tay lên mâm và ra lệnh liên tục trong đầu: "Hãy quay". Quay thuận hoặc ngược chiều kim đồng hồ là do người chơi quy ước với nhau khi bắt đầu thí nghiệm. Người chơi đập liên tục và khi thấy mâm bắt đầu quay hoặc cảm giác mâm có xu hướng quay Thầy nương theo chiều quay của mâm mà đi theo, không được cản lại. Khi mâm đã quay rồi, muốn dừng lại thì mọi người cùng đọc, hãy dừng lại. Đọc liên tục cho đến khi mâm dừng hẳn lại mới nhấc tay ra. Như vậy, khi mọi người đặt tay lên mâm và cùng đọc khẩu lệnh thì mâm sẽ vâng lời và quay hay dừng theo đúng câu thần chú mọi người đang đọc. Vậy, thực sự mâm quay có hiểu được ý nghĩ của con người không? Cuộc khảo nghiệm mâm quay Để tìm lời giải đáp, Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng, viết tắt là UIA, đã lập một đoàn công tác để khảo sát, tìm hiểu bản chất của hiện tượng này. Theo nhận định ban đầu của hội đồng khoa học UIA, mầm có thể quay được khi và chỉ khi có một lực nào đó tác động vào mầm, tạo ra momen quay. Lực này nằm trong mặt phẳng của mầm, có phương vuông góc với bán kính quay, tức là tiếp tuyến với đường tròn quay. Có bốn nguyên nhân có thể tạo ra momen này, đó là tác động của điện từ trường, tác động của lực sinh học, tác động của lực cơ học, tác động của sức mạnh siêu hình hay cõi giới tâm linh. Đoàn khảo sát chọn địa điểm khá nổi tiếng về hiện tượng mâm quay là nhà hàng Phong Lan cạnh chùa Tàu Đà Lạt, nơi báo chí nói nhiều trong những năm qua. Chủ nhà hàng dành riêng một căn phòng để chuyên biểu diễn tiết mục này. Chiếc mâm quay làm bằng gỗ, đặt trên một ổ trục quay được thiết kế khá công phu. Chủ nhà giới thiệu đây là chiếc mâm gia truyền có từ thời ông nội, đồng thời giới thiệu cả cuốn sổ ghi cảnh tưởng của du khách về sự kỳ diệu của mâm quay. Trước hết, đoàn công tác lật chiếc mâm ra khỏi ổ trục quay, kiểm tra xem trong đó có cài các thiết bị có thể bị ảnh hưởng của sóng điện từ điều khiển từ xa hay không. Phương án này nhanh chóng được loại bỏ vì chẳng tìm được thiết bị nào. Hơn nữa từ xa xưa chiếc mâm đã được biểu diễn như vậy, mà lúc đó cũng chưa thể có thiết bị điều khiển từ xa bằng sóng điện tử như bây giờ. Trong đoàn khảo nghiệm còn có một số nhà ngoại cảm nổi tiếng, họ cho biết không hề tìm thấy sự can thiệp của cõi giới tâm linh trong căn phòng này. Như vậy đã loại bỏ được hai khả năng là mâm quay được do tác động của lực điện từ và cõi giới tâm linh. Thí nghiệm dương tính. Để tiến hành thí nghiệm dương tính Nhóm nghiên cứu đã làm theo đúng quy trình như các nhóm khác làm trước đây. Mọi người đứng xung quanh, đặt tay trực tiếp lên mặt mâm và đập lệnh cho mâm quay. Lần đầu ra lệnh mâm quay theo chiều kim đồng hồ, sau hơn 4 phút đập thần chú, mâm từ từ quay, càng lúc càng nhanh, sau khoảng 5 phút mâm được yêu cầu dừng lại. Thí nghiệm được lặp lại nhưng ngược chiều kim đồng hồ, lần này chỉ khoảng 3 phút mâm đã quay và khi muốn dừng lại cũng chỉ mất hơn 1 phút. Thí nghiệm âm tính. Cuộc thí nghiệm lần 3 giao cho mỗi người tham gia một quả cầu, cờ quả bóng bàn. Lần này mọi người không đặt tay trực tiếp lên mặt mâm như trước mà phải đặt tay thông qua quả cầu trên mặt mâm. Các quá trình đọc khẩu lệnh vẫn y nguyên như trước, nhưng kỳ lạ thay, mọi người đọc đến 30 phút mà mâm vẫn không nhúc nhích. Dù đổi khẩu lệnh, đọc ngược lại, mâm vẫn trơ trơ bất động. Người chủ nhà rất ái ngại thốt lên: "Từ trước tới nay chưa có vụ nào làm thí nghiệm mà mâm không quay, các bác là nhóm đầu tiên đập thần chú mà mâm không chịu nghe lời." Lý giải về hiện tượng mâm quay. Theo ông Vũ Thế Khanh, thành viên nhóm nghiên cứu của UIA, khi tay người chơi không tiếp xúc với mặt mâm mà phải gián tiếp thông qua mặt cầu, người chơi chỉ có thể tác dụng lực vuông góc với mặt mâm mà phương này thì không gây ra moment quay cho mâm. Quan sát kỹ các lần làm thí nghiệm thấy rõ, người chơi dù vô tình hay cố ý đẩy tay đi thì quả cầu lập tức lăn ngay, không truyền lực ngang xuống mầm được nữa. Cách đặt lực như vậy đã làm cho mầm hết phép lạ. Thông qua thí nghiệm này, nhóm nghiên cứu kết luận không hề có tác động của lực sinh học hay lực lượng siêu nhiên nào đó như mọi người vẫn nghĩ. Thực tế, mầm chỉ có thể quay được khi và chỉ khi người chơi đặt tay trực tiếp vào mầm tạo moment quay cho mâm. Nếu lực này bị khử mất do quả cầu lăn thì mâm không thể quay được. Nhưng lực cơ học gây moment quay do đâu mà có? Khi người chơi đặt tay trực tiếp lên mặt mâm, liên tục đọc khẩu lệnh thì tâm lý phát sinh tự kỳ ám thị, dần dần bị rơi vào ảo giác, hình như đang có lực vô hình nào đó làm cho mâm quay và cảm thấy mâm chuẩn bị quay, nên người chơi có xu hướng nương theo chiều quay quy ước trong đầu. Khi đó, vô tình hay hữu ý đã gia tăng lực vào mặt mâm, cứ như vậy mâm sẽ quay càng lúc càng nhanh hơn, đây là chưa kể đến trường hợp trong số đó có một người cố tình đẩy cho mâm quay. Quá trình dừng mâm lại cũng theo nguyên tắc ấy mà phát sinh tâm lý tương ứng. Như vậy, hiện tượng mâm quay là do các lực cơ học tạo ra, chẳng phải là tác động thần bí nào cả. Thực ra, người chơi chưa thực sự trong trạng thái vô tư, chưa thực sự vô thức. Do vậy, Khi đọc khẩu lệnh, họ dần bị rơi vào ảo giác và dĩ nhiên phát sinh hiệu ứng của lực tự kỷ ám thị. Hiệu ứng này là thủ phạm gây ra lực cơ học, tạo mô men quay cho mâm. Tuy nhiên, người chơi không hề nghĩ chính mình là thủ phạm, chính mình bị tự kỷ ám thị, nên khi thấy mâm quay thì cho rằng do yếu tố khách quan nào đó. Cùng thiết nghiệm trên, nhóm nghiên cứu đã tiến hành với những người có công phu, tu thiền hoặc yoga, thì mâm không hề quay. Vì họ đã tạo được trạng thái vô thức nên không bị chi phối bởi hiệu ứng của sự tự kỷ ám thị. Mối giao cảm kỳ lạ ở những cặp song sinh. Những cặp sinh đôi giống nhau như tạc, không chỉ chia sẻ tương đồng về gen mà họ còn có thể cảm nhận được nỗi đau lẫn niềm hạnh phúc của nhau. Sau đây là một vài trường hợp, như vậy trong số 45.000 cặp song sinh ở Australia. Tony Moy Holly và Adely Holly, 87 tuổi. Mỗi khi nhận được cuốn băng ghi âm trò chuyện của Adely Holly gửi cho mình qua bưu điện, bà Tony Moy đều phải ngồi Phật xuống ghế để trấn tĩnh cơn sốc vì bà cũng vừa mới gửi cho bà Holly một cuốn băng với nội dung tương tự. Tại Australia, họ được mệnh danh là cặp song sinh khủng khiếp Vì tất cả những hành động của họ hầu như giống nhau, dù họ ở cách xa nhau. Ở tuổi 80, họ cùng có ý định đi đến Nam Cực để tìm lại dấu vết hành trình của cha mình là Frank Herkley, một chuyên gia điện ảnh và nhiếp ảnh nổi tiếng. Bà Tony sống ở ngoài Old Sydney, là nhân viên đánh máy cho hải quân, rồi sau đó làm y tá cho một trung tâm phục hồi sức khỏe. Trong khi đó, bà Adelie, Là nhiếp ảnh gia đi du du khắp thế giới, đến tận cả Ấn Độ và Nga. Tuy nhiên vào những năm sau này, sau khi chồng của Tony qua đời và cuộc hôn nhân của Adely thất bại, họ đã quyết định dọn nhà đến cảng Cove ở hai căn nhà đối diện nhau. Từ đó trở đi họ càng phát hiện ra những điểm tương đồng đến ngạc nhiên, cả hai đều yêu nghệ thuật, Tony vẽ tranh còn Adely thì thêu thảm. Adely phải phẫu thuật tim tạo ba đường chảy thông máu. Trong khi Tony cũng phải phẫu thuật tim nhưng chỉ cần tạo hai đường chảy, Adeli phải thay khớp nhân tạo cho chân trái, còn Tony thì thay khớp nhân tạo cho chân phải. Thông thường Adeli bị trước rồi đến Tony bị sau. Họ còn có những quan điểm giống nhau về nhiều điều, cùng bàn về một đề tài và biết người kia đang nghĩ gì. Barbara Corbett và Berin Francis, 62 tuổi. Khu mặt tái nhợt Barbara Corbett công ăn người bởi từng đợt đau chuyển dạ dồn dập. Nhưng khi cô điện thoại cầu cứu thì mẹ của cô đang bận chăm sóc một cô con gái song sinh khác là Barbara Francis cũng đang chuyển dạ ở bệnh viện. Điều hết sức lạ lùng là cô Francis không hề cảm thấy mệt mỏi đau đớn gì cả mà người phải chịu đựng điều đó là cô Cobet. Thế nhưng đến khi cô Cobet sinh con lần hai rất nhẹ nhàng thì cô Francis lại phải chịu đựng cơn đau không thể tả. Cặp chị em song sinh này sống gần nhà nhau ở Brisbane. Cả hai đều quá chồng và đều đã tái hôn, họ còn phải cảnh báo cho nhau biết khi một trong hai người phải nhập viện, bởi vì khi bác sĩ đưa con dao hay kim khâu vào da thịt người này, là người kia sẽ đột ngột bị ngất xỉu. Tốt nhất là họ cần phải được chuẩn bị tinh thần từ trước để tránh điều nguy hiểm đáng tiếc Jessica và Natalie Anthony 26 tuổi. Natalie cứu cứu cô bé Jessica Anthony 7 tuổi đã nắm chặt cánh tay duỗi thẳng của mình ra và hét lên như điên dại, không ai có thể ngăn cản lại được. Nhưng chỉ khi mẹ cô bé về đến nhà thì mọi người mới hiểu lý do tại sao. Thì ra sáng hôm ấy, người chị em song sinh của Jessica đã trèo lên thanh chắn song trường khí ở trường và té xuống đất bị gãy tay và bệnh viện, Natalie được các bác sĩ nắn xương lại cho đúng vị trí và đấy cũng chính là lúc mà Jessica hét lên. Giờ đây dù cặp chị em song sinh với mái tóc nâu xoăn tít này đã 26 tuổi, nhưng họ vẫn cảm nhận được những xúc cảm của nhau và không chịu rời xa nhau. Những ngày này, họ cùng làm việc tại một khách sạn ở Sydney. Một cô đã từ chối lời đề nghị thăng tiến chỉ vì không chịu xa rời cô kia. Mới đây, thì Natalie đeo tay bạn trai Cả hai cô đã ngồi bên nhau và buồn khóc trong rất nhiều ngày. Thật là khó khăn khi một trong hai cô có việc đi xa mà không có người kia. Cả hai đều mơ ước sẽ lấy chồng là một cặp song sinh và họ sẽ ở bên cạnh nhau. Peggy và Pamela mặc màn Negrec. Brian và Pauline mặc màn Negrec. Năm 1961 ở tuổi 20 cặp nam song sinh Benny và Brian Markman đã đến thành phố Sydney ở và được giới thiệu làm quen với cặp song sinh nữ Pamela và Pauline Greg. Sự hấp dẫn tức thì và 5 năm, năm sau, họ kết hôn với nhau, cậu em Benny lấy cô chị Pamela và ngược lại. Từ đó đến nay hai gia đình này sống trong hai căn nhà đối diện và không rời xa nhau, cùng làm việc chung hãng, cùng ăn cơm trưa, cùng chia sẻ các sở thích, xem và bình luận quyền Anh sưu tầm xe hơi cổ, vân vân và cùng nhau về hưu. Bí ẩn sự hình thành con người. Nhờ sự phối hợp các kỹ thuật ghi hình y khoa mạnh nhất, máy quét và chụp cộng hưởng từ với các công nghệ thông tin hiện đại, bác sĩ Isquant Alexander Trisch đã ghi hình ba chiều đối với điều quyến rũ bí ẩn nhất của sự sống. Đó là sự hình thành em bé từ lúc thụ thai đến khi chào đời. Những vi động vật như hạt đậu nhỏ xíu có cái đuôi dài. Nhà khoa học Anthony van Leeuwenhoek không tin vào mắt mình trước những gì mà ông coi như là những thân hình co quắp lại và bị nhốt kín trong những cái bao trong mờ. Đó là năm 1677, không một cặp mắt thường nào có thể nhìn thấy được điều đó trước ông. Kính hiển vi mới được phát minh và ông là nhà khoa học đầu tiên sử dụng nó để quan sát tình dịch một bệnh nhân. Các vi động vật này quá nhỏ bé. Ông ngạc nhiên, đến mức 1 triệu con trong số chúng đặt nối tiếp nhau cũng không đạt được kích cỡ của một hạt cát to. Thế là cuộc hành trình đến với thế giới vô cùng nhỏ bắt đầu để tìm hiểu nguồn gốc của cuộc sống. Đàn ông gieo hạt, phụ nữ chỉ là đất mùn. Khám phá trên cũng có những giới hạn và làm nảy sinh những lầm lẫn khác vào thời điểm đó. Tại sao bấy nhiêu tinh trùng chỉ để sinh ra một con người duy nhất? Tại sao những tinh trùng còn lại đều bị chết? Người ta từng tin rằng đàn ông gieo hạt, phụ nữ chỉ là đất mùn. Thuyết này từng tồn tại đến 150 năm cho đến khi người ta khám phá ra các tế bào sinh dục nữ. Ở bước đầu của hành vi tình dục, noãn, tròn như hòn đất, bọt nước, hành tinh đế cầu thu nhỏ, hình cầu như dạng đầu tiên của vũ trụ và chờ đợi được hoạt động. Sự thụ tinh khởi động, 300 triệu tinh trùng bắt đầu giáp lá cà noãn. Chúng có cùng một thứ vũ khí, cái đầu dẹt được bao bọc bởi các endrim dành để tiêu hóa đám mây bao quanh noãn và một cái đuôi linh động như một cây roi cho phép chúng tiến về phía trước. Chỉ có 3 triệu con trong số chúng thâm nhập tử cung Quảng đường phải băng qua để đến được đây là 20cm, tốc độ tiến tới 1cm 1 phút. Một số tinh trùng lội ngược lên vòi tử cung và tự chết đi, kẻ chiến thắng nằm trong số nửa kia. Vài trăm tinh trùng đạt đến mục tiêu nhưng chỉ một con duy nhất được hưởng vinh quang chiến thắng. Ngoãn đã sẵn sàng, trong khoảnh khắc các tinh trùng khác bị tống khứ đi, chúng sẽ lan thang quanh ngoãn vài ngày nữa và cuối cùng chết. Nhưng với cái chiến thắng, một cuộc phiêu lưu mới mẻ bắt đầu, mệt mỏi, tốn sức. Đầu thế kỷ 20, một nhà sinh vật học Mỹ, Edwin Brewster đã kinh ngạc khi nhìn thấy qua kính hiển vi, cách thức một tế bào tròn trịa, đột ngột méo mó dài ra, trở mình và tự sinh ra thành các tế bào sống hoàn thiện. Ông giải thích: "Như thế nghĩa là con người không được xây dựng nên như một căn nhà bằng gỗ hay bê tông" mà như một căn nhà bằng gạch. Chúng ta sẽ tăng trưởng khi những viên gạch sống bé nhỏ này tự phân chia thành những nửa viên gạch để rồi sau đó đến lượt chúng to lên thành viên gạch hoàn toàn. Từ một viên gạch duy nhất. Ngày nay trong tác phẩm Bí ẩn về cuộc sống từ thụ thai đến chào đời của Alexander Driesch, nhà văn khoa học Barry Well đã dùng lại ẩn dụ về căn nhà để viết phần bình luận Hãy tưởng tượng, bạn là tòa nhà chọc trời được xây dựng trong 9 tháng từ một viên gạch duy nhất. Khi viên gạch tự phân chia, nó sẽ sản xuất ra đủ mọi loại vật liệu cần thiết khác cho việc xây dựng và hoạt động của cái tháp khổng lồ này. Viên gạch đầu tiên và những hậu duệ của nó biết đích xác số lượng bao nhiêu cho mỗi thành phần, phải gửi gạch đến đâu, phải ghép khi nào và như thế nào. Như thế mỗi bộ phận từ tế bào duy nhất tự phân chia và tìm thấy vị trí của chúng để hoạt động chính xác. Sự kết hợp đầu tiên sẽ kéo dài trong 12 giờ. Trong suốt quy trình đó, 23 nhiễm sắc thể của mẹ kết hợp với 23 nhiễm sắc thể của cha, mã được khắc trong tế bào người mẹ, sự tăng sinh có thể bắt đầu. Các nhiễm sắc thể phân chia thành hai với hàng nghìn ren của chúng. Các bản sao phù hợp hãy còn dính lẫn nhau, đôi khi chúng tách ra, từ đó cho ra đời những đứa trẻ song sinh. Sau khi thụ thai được 2 ngày, bắt đầu sự phân chia mới. 4 tế bào trở thành 8. Chính vào giai đoạn này, người ta thường cấy các noãn đã thụ tinh trong ống nghiệm vào tử cung. Sau đó là 16, rồi 32 vào cuối ngày thứ 3. Trong khoảng thời gian ngày thứ 9 và 12, trứng chỉ đo được 1 phần 10mm. Khi cân lốc dồn dập, các tế bào tăng mạnh lên, kích cỡ của nó cũng tăng gấp đôi ở mỗi lần phân chia không phát 2 mm vào tuần thứ 2. Ở đó, các sự gấp và sự quấn liên tục nhau được tiến hành với tốc độ cao, kéo dãn trứng nguyên thủy này ra để biến nó thành một phôi. Đến 3 tuần, nó to được gần 2 mm, có hình dáng ban đầu với một cái đầu có vị trí đôi mắt và đôi tai, một cột sống và một trái tim đang đập. Trong suốt thời gian thần kỳ này, người vợ còn chưa nhận ra Nhưng mối liên hệ mẹ con đã bắt đầu. Hiện tượng nôn ói bắt đầu khoảng ngày thứ 25, một cơn sóng những sự rung động thầm kín trao đổi giữa mẹ và con, chúng chỉ ngừng khi đứa trẻ chào đời. Tiếng ồn ào bên ngoài, giọng nói âm nhạc hay các trạng thái dịu dịu, thanh thản, căng thẳng hay cáu gắt, tất cả đều tác động như những thông điệp lên bào thai. Một sinh linh bé nhỏ chào đời trong khoảng 6-7 tuần Những chỗ phồng lên nho nhỏ bắt đầu xuất hiện hai bên sườn phôi thai rồi kéo dài thành các chồi để sau nảy sinh ra các chi. Các chồi nhú lên khắp nơi trên cây mùa xuân cho cái miệng nguyên sơ và hai hàm tương lai cho cái mũi, đôi mắt, lưỡi, vân vân. Đến 25 ngày chúng ta sẽ thấy một tác phẩm của Picasso, đến 32 ngày là một ET, một sinh vật đến từ không gian với cái đầu to bằng nửa thân mình, đến 42 ngày, còn quỷ island và cái đuôi dài tua tủa, các đốt sống như một con rồng. Sau đó đến con mắt, dây thần kinh thị giác và mí mắt dài dày, gan, tuyến tụy, cột sống, hai quả thận, các cơ. Sang tuần thứ 9, với các nếp gấp nơi khuỷu tay trên cánh tay, bây giờ dài ra các ngón chân và hai bàn chân, tay, vân vân. Trong nhà máy phi thường này Mọi cơ quan chủ yếu của cơ thể hình thành nhờ dòng máu nóng của mẹ và không có thời gian chết, kênh chuyển động không bao giờ dừng lại trừ phi. Bộ não làm nên những điều phi thường với sự phân chia các tế bào thần kinh neuron mới. Với nhịp độ kinh khủng, 100.000 neuron 1 giờ, bất ngờ đến 8 tuần, cơn lốc ngừng lại cũng nhanh như lúc bắt đầu. Cái đầu dựng lên, đôi mắt mở to, hai tay và chân đã hoàn thành Ngón cái và ngón trỏ đối diện nhau, trái tim ngăn thành hai tâm thất và đập 80 mạch một phút, phổi đã hoàn thành. Từ bây giờ, nó được gọi là thai nhi. Ngoài ra thai cũng có tư thế riêng và cái vẻ giống con ếch với con mắt nằm ở hai bên, nhưng sau đó hai mắt này sẽ từ từ xích lại gần nhau về phía trước đầu và nhanh chóng đem lại cho chúng dáng vẻ giống con người hơn. Và đôi môi hình thành đến 56 ngày Tất cả các cơ quan trở nên khác biệt với nhau. Lúc này con người nhỏ bé xoay đầu, động đậy cánh tay và chân, được 12 tuần thai đạt đến tuổi mà phái tính bắt đầu xuất hiện. Tuổi mà theo các nhà phôi học, thai bắt đầu tỏ rõ các thay đổi cá nhân, chắc chắn dựa trên những hành vi kế thừa từ ba mẹ. Tuổi mà thai bắt đầu mút ngón tay cái. Đây cũng là giai đoạn thai dễ chết trong tử cung. Dưới một cú sốc nào đó, khi mối nguy hiểm không còn, đứa bé lớn lên nhanh chóng, 20 cm với 250 g vào tháng thứ 5 và trái tim của nó đẩy 144 lít máu một ngày, xuyên suốt cơ thể, đập như tim lực sĩ. Hơn nữa người ta có thể nghe được nó qua bụng mẹ, đứa bé ngủ và mút ngón tay cái, nó tư duy, đôi mắt nhắm. Tháng thứ 8 là tháng của giấc mơ, tháng thứ 9, cuối cùng là tháng đứa bé biết đi vệ sinh, một làn da hồng hào bắt đầu thẳng ra, hình thành những móng tay, chân xinh xắn, lông mày, lông mi và tóc, đã đến thời gian nó chuẩn bị chào đời. Lúc đó nó chậm chậm bơi, xoay người lại. Con đường đi qua đã mở, không cháu người mẹ lật đảo, một sự hoàn thiện mà bộ xương đàn ông không có khả năng. Đến một ngày, nó nghe và cảm nhận một lực tống nó ra ngoài qua một khung cửa hẹp, phần xõa trước rồi đến cái đầu, một con người bé nhỏ vừa chào đời. Giải mã bí ẩn rừng nhiệt đới nhiều loài hơn rừng ôn đới. Cây rừng nhiệt đới tiến hóa nhanh gấp đôi so với anh em họ của chúng ở vùng ôn đới. Điều này có thể giải thích tại sao các vùng nhiệt đới lại có số lượng loài nhiều hơn hẳn những vùng khác. Một nghiên cứu của New Zealand đã đo tốc độ thay đổi ADN trong hàng triệu năm qua của 45 cặp loài cây thân gỗ có họ hàng gần gũi. Đồng tác giả của nghiên cứu, tiến sĩ Lynn Gilman từ Đại học Công nghệ Auckland cho biết: "Với mỗi cặp, chúng tôi sử dụng hai loài có họ gần nhau, một từ vùng nhiệt đới và một từ vùng ôn đới." Nghiên cứu so sánh các loài như cây có quả hình nón, thông, cao ri Tây kêu ở các vùng nhiệt đới tại Australia, Papua New Guinea và vùng Amazon với họ hàng của chúng ở những vùng ôn đới tại các nước như New Zealand, Mỹ và đảo Tasmania của Australia. Bằng việc so sánh một đoạn ADN đặc biệt trong mỗi cặp và với tổ tiên chung của chúng, nhóm nghiên cứu có thể tính ra tốc độ biến đổi và tiến hóa. Kielman nói: "Chúng tôi phát hiện thấy số thay đổi trong các loài nhiệt đới nhiều gấp đôi Nếu bạn có tốc độ tiến hóa nhanh gấp đôi, nghĩa là bạn có nhiều hơn 2 lần cơ hội phát sinh và tích lũy loài mới. Nhám nghiên cứu phỏng đoán, tốc độ tiến hóa nhanh hơn ở thực vật nhiệt đới là do tốc độ tăng trưởng và trao đổi chất nhanh hơn. Sự trao đổi chất nhanh hơn sẽ khiến tế bào phân chia nhiều lần hơn và gia tăng cơ hội đột biến. Những sự trùng hợp kỳ lạ Trong cuộc sống có những sự trùng hợp khó tin và không thể giải thích được. Thì đó, một cách tự nhiên, người ta bắt đầu nghĩ đến khía cạnh bí ẩn của số phận. Liệu có thể giải thích những chuyện trùng hợp kỳ lạ là trò chơi của sự ngẫu nhiên hay khoa học có những thuyết khác về vấn đề này? Ngày 28 tháng 7 năm 1900, vua Italy Umberto I ăn tối trong nhà hàng ở thành phố Monza. Người ta được biết chủ của nhà hàng cũng có tên Umberto, sinh ra cùng ngày với nhà vua, trong cùng một thành phố, vợ của họ có cùng một tên, đám cưới cũng diễn ra trong cùng một ngày, còn nhà hàng khai trương đúng vào ngày nhà vua lên ngai vàng. Nhà vua và người dân thường này rất vui vẻ nhân cuộc gặp gỡ kỳ lạ này và thống nhất sáng ngày hôm sau sẽ đến sân vận động, nhưng đến buổi sáng, chủ nhà hàng Umberto đột ngột qua đời. Nhà vua tỏ lòng tiếc thương Và chỉ vài giờ sau, ông bị một kẻ vô chính phủ bắn chết. Số phận của họ chỉ không giống nhau ở điểm hai người chết ở hai nơi khác nhau. Vào năm 1944, vài ngày trước khi quân đồng minh đổ bộ lên Normandy, trên tờ Daily Telegraph ở Anh có in một trò đoán ô chữ vô hại. Nhưng đáp án của nó là mã của chiến dịch mấu chốt trong lịch sử chiến tranh thế giới thứ hai, thậm chí cả Tây.